Nhìn bức hình phụng đặt trong khung kính gắn trên mộ bia, Hạ oà khóc lớn. Nàng đau đớn nhìn hàng chữ màu đen: Đỗ Kim Phụng, 1991-2014. Khắc dưới bức hình rất trẻ rất đẹp của người bạn thân, Hạ đặt một bàn tay lên hình phụng rồi quay sang nghẹn ngào bảo Quân: "Lỗi tại em. Hôm ấy em nói rủ em về sớm, nhưng mà em cứ chần chừ đòi nán lại thị xã." Vì em muốn ghé thăm cái trường dạy cắt may mà em học may trước đi. <cười> dạ nhưng mà em nghe rồi đó. Về sớm hơn một tí. Chỉ một tí thôi thì đâu có gặp cái cơn dông. Quân than nổi. Cũng chẳng phải dự báo thời tiết hôm ấy nói là sẽ nắng cả ngày cơ mà. Có người đâu mưa nó ập đến. Chính em cũng suýt chết chứ đâu phải riêng cái phòng. Thôi, âu cũng là số mệnh. Từ nghĩa trang trở về, Quân dù hạ vào quán nước ở đầu phố huyện. Chủ cũng như khách đều là người quen vì hạ sinh đẻ ở con phố này, gia đình lại có tiệm vải lâu đời tại đây. Thấy hạ, ai cũng vui vẻ chào hỏi và năm năm nhìn nàng. Vì nàng là người trở về từ cõi chết. Quân gọi thức uống rồi hạ giọng, nói nhỏ. Bác sĩ bảo em chết hơn chính cái lồng hồ rồi, lại tỉnh lại. Mà quả đúng như thế.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 Bởi chết là phải đi vào một cõi khác. Như vậy thì anh kết luận là em chỉ có bất tỉnh thôi, giống như người người bị coma chứ chưa chết hẳn. Hạ cũng gật đầu nhất trí. Chắc thế. Trương đã chết rồi thì làm sao mà sống lại được. Quân thở phào và nở nụ cười rạng rỡ. Như vậy em vẫn là người, chỉ chưa phải là mạng. <cười> Những ngày kế tiếp Quân an tâm trở lại tỉnh công tác chỉ thôi thứ 6 mới về huyện với Hạ. Gia ông bà tiếp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 Nhưng từ ngày ấy trông rất ngủ, hạ hay có những giấc chim báo các thường. Không phải đêm nào hạ cũng mơ, mà cũng chẳng phải nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net